các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cô tay phải giữ váy tay trái ôm chặt lấy anh anh nhẹ nhàng h u ế t sáo một tiếng lại còn lấy kiểu giọng nói đáng đời cô ai cho cô mặc váy quả nhiên là một đại ác n a n nhưng thận tượng trong kí kia là nam chính nhu tình đều là gạt người hết cả cô gặp phải một nam chính trăm phần trăm vừa tùy hứng đơn giản ngây thơ lại cực kỳ sắc chỉ là quá trình hồi tưởng thế nhưng anh lại lạnh lùng nhắc nhở cô cho mép váy sát vào, ngồi ở một bên, rồi sau đó chiếc váy chưa từng bay cao lên. Đồng Tử Du bởi vì nhớ lại m à cười r a tiếng, cầm lên điện thoại di động, bấm số điện thoại của anh. Điện thoại vừa mới vang lên một chuông thì liền có người nhận. Đồng Tử Du không khỏi nghĩ tới bộ dáng anh cầm điện thoại chờ, thật sự rất là k h ô i hài. Alo. Luân chờ điện thoại của em sao? Đồng Tử Du đ ồ dẫn hỏi. Em đang ở đâu? Bạch m ộ i Hiền chủ động bỏ qua câu hỏi của cô. Trong lòng của anh rất là không vui. Anh cho là cô sẽ xuất hiện. Kết quả đợi hai ngày cô mới gọi điện thoại cho anh. Anh không hiểu lắm. Hay là cô đã nhìn thấu ý nghĩa của anh rồi? Không muốn nói đó. Đồng Tử Du t r ợ t nổi lên ý muốn trêu đùa. Này, Bạch m ộ i Hiền. Anh nói tin tức ở trên TV là thật sao hả? Đã bao lâu rồi nhỉ? Đồng Tử Du đã bao lâu rồi không dùng giọng nói buồn lòng này nói chuyện với anh? Bạch m ộ u Hiền không khỏi mềm giọng đi mà thành thật khai báo, không phải, đó là giả có phải không? Đồng t ử Du nhớ tới lời của cha, đột nhiên hiểu rõ, nguyên lai là đang ám chỉ mình, xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. ừ Đồng t ử Du cô hồ đã đ ắ á n được đáp án của anh, nhưng cô kiềm lòng không được mà hỏi lại. Tại sao? Tại sao ư? Người phụ nữ ngốc này biết rõ lại còn cố hỏi. Bạch m ộ u Hiền trợn trắng mắt. mặc dù rất muốn mang nhà đầu trốn nhà này bắt về đánh cho một trận nhưng mà anh vẫn không ữ ỡ Đồng Tử d u suy nghĩ một chút rồi nói: tôi được rồi, vậy thì em ngủ trước đây, tỉnh lại sẽ nói cho anh biết. Hôm nay chơi càng ngày rất là mệt mỏi. Ngủ chơi ư? Bạch Mộ Hiên vừa nghe được mấy chữ này, thì vẻ mặt giống như là bị vứt bỏ, nổi giận lôi đỉnh nói: Đồng Tử Dù em đã đi đâu h ả Để cho anh không ăn an lòng chính là có thể hay không có đàn ông q u y ê n rũ cô chứ? có hay không đàn ông đến gần em h ả có nha đồng tử du thẳng thắn lúc buổi trưa ăn cơm thì gặp phải mấy trai đẹp mời cô buổi tối đi uống mấy chén bạch m ộ i hiền nghe t h i vậy hít một hơi thật sâu vậy em đã nói gì h ả em có muốn nghe theo bọn họ đi uống rượu hay không cũng sẽ không nói với anh nha em chuẩn bị đi ngủ đây đồng tử du cách một cái điện thoại cũng người thấy mùi giấm chua của anh uống rượu em mà dám đi uống thì anh sẽ liền cắt c h ấ t dân của em. Bạch m ộ Hiên cầm lên nói: rượu không phải là một thứ tốt. Con gái nếu như ra bên ngoài uống rượu, anh nước xa thì sẽ không thể nào cứu được lừa g ầ n Em muốn ngủ nha. Cô trước lúc ngủ tuyệt đối sẽ không muốn nghe đến chuyện bạo lực. Bạch m ộ Hiên bình tĩnh trở lại. t ì ngủ h n gọi cho anh. Ngủ ngon. Đầm tự d ố c ú p điện thoại nằm trên giường, mỹ mãn nở nụ cười mà chìm vào giấc ngủ. ở Đại Bắc. bạch m ộ i hiền sững sờ nhìn điện thoại trong lòng sinh ra một cảm giác mình là đồ heo tại sao cô nói vài lời thì anh liền ngoan ngoãn nghe lời chứ trầm c h ọ c cười một tiếng anh bị hãm sâu bởi m a chú của cô rồi anh không buồn ngủ mấy ngày này chỉ ngủ được b 4 ố n giờ thời gian chủ yếu là nhìn điện thoại đảm bảo điện thoại di động vừa reo thì sẽ liền bắt máy rất dễ n h giận thấy người phụ nữ kia sống rất vui vẻ rời khỏi anh cô tự h ồ một chút ảnh hưởng cũng là không có nhưng đó là ở bên ngoài người phụ nữ này cho dù có bị thương cũng là đem vết thương nuốt vào bên trong anh hiểu rất rõ cô ngày đó anh nặng lời như vậy cô nhất định là bị thương nếu không cô sẽ không bật lên một câu kích động muốn hủy hôn cẩn thận suy nghĩ một chút thật ra thì ngày đó cô tuyệt không g i ố n g như bề ngoài bình tĩnh nếu không bây giờ cô đang ngồi trong phòng làm việc của đồng thị hoặc là mời k ý sàn nói cho rõ chuyện chứ k h ô n g phải là đ i nghị phép nghị phép ư thường khi tâm tình không tốt hoặc muốn thả lòng mới đi nghỉ phép thôi. mà cô nói cái gì? đồng tử du n g h ỉ hiện tại nhớ lại lời nói của cô lúc ấy, bạch mộ hiên lình cười, thì ra cô vẫn coi đó là một công việc. người phụ nữ này nên bắt về đánh cho một trận mới đúng. đồng tử du ngày thứ ba dậy từ sáng sớm tim mơ, giờ dăng lại hành lý cho thật tốt rồi ngồi xe lên đài năm. mà tại đồng gia không n g o à i ý muốn nhìn thấy em gái bộ dạng lo lắng sợ hãi. đồng từ du cưng chiều vỗ đầu của em. Đồng tự dậy cật đầu liên tục. c h ỉ cho lại là tốt rồi. Chị lên lầu trước đây. Trên đường... nghe n chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net